Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng Lộc khóc to hơn rồi chạy quanh đi tìm. Má ơi! Má đâu rồi má ơi! Con nhờ má là má ơi! Má đừng trốn con nữa! Nó tìm đủ mọi nơi, từ gầm bàn cho đến góc tù, gầm giường, rồi chạy ra cả đằng sau. Nhưng càng tìm càng vô vọng, nó ngồi bệt xuống giữa nhà mà khóc. Má ơi! Sao má lại bỏ con? Má không thương con nữa hả má? Ngay từ khóc của thằng Lộc... Ông Lục với bà Liên chạy vội vào nhà xem nó xảy ra chuyện gì. Thấy nó ngồi bệt dưới đất khóc, ông Lục lại ôm nó lên. "Lộc, sao tự nhiên khóc vậy con?" Nó vừa khóc vừa chỉ tay vào chỗ lúc nãy nó thấy má nó. "Lúc nãy con chạy vô, con thấy má con đứng đó, nhìn má buồn lắm, con lại ôm má, nhưng má biến mất rồi." "Má con mất rồi mà, con không nhớ sao?" "Con nhớ, nhưng con thấy má thật mà, má mang đồ bà ba trắng." mà đứng đó kìa. Thằng lộc lại khóc, ông lục ôm nó lên rũ rành rồi nhìn sang bà Liên. Bà Liên nghe mà cũng sởn hết gai ốc. Con nít nó không biết nói dối. Với nhìn thái độ của thằng bé, chắc nó thấy mà nó thật. Ngày cũng 49 ngày đó, ông lục không thấy bà tâm về thêm một lần nào nữa, chỉ có điều là con bé lệ nó khóc liên hồi, khóc thét như ai đánh vậy. Cõ ai dỗ cũng không được, ông lục sốt ruột quá nên hỏi bà Liên, hay có khi nào nó đói không má? Má cho nó ăn sữa xem sao. Bà Liên vừa ấm con bé Lệ ấu ơ, vừa gắt về ông Lục. Sao mày biết má không cho nó ăn sữa? Là nó không chịu ăn đó. Lúc trước nó còn ăn được một hai muỗng, rồi nó không chịu ăn gì luôn. Đút sữa vô là nó nhè ra à? Hay là mang sang con Hiền hàng xóm thử má? Con đó nó cũng mới sinh, mà mang sang cho con Lệ nó bú thử. Ừ, mày ở nhà, mà mang sang con Hiền xem sao. Má đi đi. Bà Liên cẩn thận lấy cái khăn cuốn con lệ lại, không quên quẹt miếng nọ nồi lên chán nó để ra ngoài họ khỏi cửa. Qua đến nơi bà gọi to. Hiền ơi Hiền, Hiền ơi! Cánh tửa sổ của ngôi nhà được đẩy hờ ra một cánh. Hiền hỏi với ra. Ai vậy? Dì đây, dì Liên đây, ngủ chưa con? Con chưa? Có chuyện gì không dì? Mày cho con lệ nó bú ké miếng con, nó khát sữa quá mà không chịu bú, dì sợ nó ngất. Chờ con chút. Khi đi ra ngoài, Mở Cổng Châu bà Liên đi vào nhà. Vào trong nhà, con lệ được sang tay cho Hiền. Hiền vạch áo lên đưa vú cho nó bú, nhưng kiểu gì nó cũng không chịu, khóc thét lên, làm con của Hiền cũng giật mình khóc lây. Bà Liên đành ôm con bái về. Trước khi về, Hiền còn đưa cho bà Liên ông Xi si Lanh. Nó không chịu bú, dì cứ cho sữa vô đây, nhỏ từ từ cho nó. Con con mà không chịu uống thuốc, còn cũng làm vậy đó. Ừ, dì cảm ơn con, phiền con quá. Không có gì đâu dì. Bà Liên về nhà và làm theo cách của hiền nói, đúng là hiệu quả. Ép được con Lệ ăn chút sữa, có chút sữa trong bụng nên nó không quấy nữa. Đời bà nuôi năm đứa con không sao, riêng chăm con bé Lệ bà thấy vất vả quá. Bà lại nghĩ đến câu người ta nói, trai mồng một, gái ngày rằm, có lẽ là đúng, sinh đúng vào ngày đó rất khó nuôi. Dùng cách đó con bé Lệ cũng lớn, nay nó được 5 tuổi rồi, lại hay nói chuyện lắm, nó còn quấn bà Liên nữa. Bà Liên làm gì đi đâu nó cũng bù theo cho bằng được, lại được cái nghe lời nên bà Liên thương lắm. Hôm đó thì bà Liên cũng râm, bà không cúng gì nhiều, chỉ hoa quả bánh trái thôi. Bà tin Phật, bà tin có ma quỷ, bà tin có thánh thần, chỉ có sát sanh là bà không tin. Bà soạn xanh đồ đạc lên bàn nhỏ trước sân, khẩn khẩn vai vái, rồi lại hiên ngồi ôm con gề. Hương Tàn bà để nó ngồi lại trên hiên, dặn nó, ngồi đây chơi, nội lại đốt áo giấy rồi nội lại với con nen ngoan, lát nội cho bánh. Con bé lệ ôm con búp bê bà Liên mua cho nó, nó ngoan ngoãn ngồi im nhìn ra. Dạ. Bà Liên đem mấy đồ bánh kẹo gạo muối trải khắp chiếc đường rồi mới lại ngồi đốt áo giấy. Dọn dẹp xong mang mấy cái bánh to lại cho con bé lệ. Ăn đi con. Con bé lệ cầm bánh rồi chỉ tay ra phía ngoài đường, túi đen như mực. Sao nồi không cho hết mấy người kia? Bà Liên nhìn theo hướng tay con bé chỉ, nghĩ là có ai vừa đến chơi, nhưng tuyệt nhiên không có ai là một mộc đen kiên kít. "Con nói gì vậy Lệ? Có ai đâu con?" "Có mà, lúc nãy bà nội quăng bánh ra đó, mấy người kia giành nhau quá trời, họ đang ngồi ăn kìa." Bà Liên lại căng mắt thật to ra nhìn lần nữa nhưng vẫn không thấy gì. Sợ quá, bà dắt con Lệ vô nhà đóng cửa lại. "Tôi đóng ngủ." Bà Liên gạ gẫm hỏi chuyện con Lệ. "Lệ, bà nội hỏi con cái này, con phải nói thật nghe không?" Con Lệ nằm gọn trong phòng tay của bà Liên. Hoàn toàn trả lời. Dạ. Lúc nãy là con giỡn bạn thôi phải không? Chứ không có ai ở trước nhà phải không? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net